Chương 62 Còn để ý một người Khi Hà Thấp và đoàn trợ lý lần theo dấu chân hai người tìm đến cấp núi, Lâu Minh cũng vừa tỉnh lại sau hôn mê. Đôi mắt đèn nháy từ từ mở ra, đập vào mắt là gương mặt Trần Ngư đang giám sát lại dần. Hai cánh môi sơn đỏ ở khoảng cách gần như vậy, làm anh nhìn mà giật cả mình. Anh... Câu trả lời đã viết rõ ràng, nhưng Lâu Minh lại không dám hỏi ra miệng. Chúng ta lại hôn nhau sao? Anh ba, anh tỉnh rồi. Trần Ngư thấy lầu mình đã tỉnh, con người sáng ngời càng thêm lấp lánh. Anh nắng từ phía sau Trần Ngư chiếu xiên lên người cô, làm những sợi lông tơ mềm mại trên người cô, như được phủ một lớp ánh vàng nhàn nhạt, nhạt, làm cả người cô vô cùng ấm áp mà tốt đẹp. Lầu mình sững sốt trong giây lát, rồi mới tỉnh táo lại. Lúc này mới phát hiện anh đang nằm gối đầu lên chân Trần Ngư. Anh lúng túng ngồi dậy, nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh hỏi. Ở đây là đâu vậy? Em cũng không biết. Trần Ngư lắp đầu. Đúng thế, đây là lần đầu tiên Trần Ngư đến thành phố Bình, nên không biết dãy núi này tên là gì, ở đâu. Các chỗ xảy ra chuyện khoảng bao xa? là mình lại hỏi, chắc là khoảng hơn ba cây số. Trần Ngư ước chừng, ba cây số. Lòng mình giữ người, hiển nhiên là không nghĩ tới anh đã chạy xa như vậy. tam thiếu, tiểu thư Trần Ngư, hai người quay đầu lại, Hà Thất và hai trợ lý đang chạy từ trên sườn núi tới. Lấy bán kính ba cây số, ở một nơi hoàn toàn xa lạ đầy núi đá lởm chởm Trần Ngư còn tìm thấy anh, nhanh hơn cả một người lính đặc chủng như Hà Thất sao? Hải mắt hiền hòa của Lông Minh khẽ run, hai tay trống lắt đứng lên, anh xoay người tiêu tay về phía Trần Ngư. Đứng lên thôi. Trần Ngư ngửa đầu, khuôn mặt cuối cùng cũng hiện rõ dưới ánh mặt trời, làm nổi bật cái chán xưng tím dưới hàng tóc máy, để mặt lâm Minh biến đổi. Chán của em sao lại bị thương nặng như thế này? Chết tiệt! Lúc đó thì thì nhất đi chắc chắn là bị thương nghiêm trọng rồi Anh vẫn không thể bảo vệ tốt cho cô nhóc này Lông mình tự trách Ngồi sổn xuống Ghé lại gần xem xét vết thương trên trán Trần Ngư hơi thở của lông mình phả lên mặt Trần Ngư Mà ánh mắt Trần Ngư lại lén lúc nhìn lên cặp môi mỏng Mà mình vừa mới hôn trộm nhiều lần xong Và thì quả nhiên là mình lại muốn hôn nữa Ơi Cơn đau động nhiên chuyển tới Làm Trần Ngư tỉnh táo lại Xin lỗi em nghiêm trọng như vậy chút nữa anh đưa em đến bệnh viện chụp x-quang đi. Lông Minh lo lắng thu tay lại. Tam thiếu, tiểu thư Trần Ngư, hai người không sao chứ. Lúc này Hà Thất và hai chạy lý đã chạy đến trước mặt hai người. Hà Thất nhìn tình trạng của hai người, thấy không có gì bất thường, lo lắng trong lòng mới thả lòng được một chút, thở vào một hơi. Tôi không sao, mấy người phan phong sao rồi? Lông Minh hỏi. Chúng tôi đã chuyển các cậu ấy đến bệnh viện, khám sơ bộ thì không có gì nghiêm trọng cả. Hà Thất đáp. Em có một vấn đề... Trần Ngư yếu ớt lên tiếng. Em sao thế? Long Minh quay phát người lại, vẻ mặt lo lắng nhìn Trần Ngư. Trần em tê quá, em đứng lên không nổi. Trần Ngư đáng thương chỉ chỉ vào chân mình nói. Nỗi lo lắng trong lòng Lông Minh được buông xuống, sau đó lại nhớ ngay đến cảm giác lúc anh mới tỉnh dậy, đã cảm nhận, hiểu được chân Trần Ngư bị tê là vì nguyên nhân gì. vẻ mặt Lông Minh lại biến thành lúng túng. Anh quay đầu nhìn ba người trợ lý lúc này đang ngửa mặt nhìn trời, nhét mặt hơi mất tự nhiên, nói... Vậy để anh cõng em nha Cảm ơn anh ba Trần Ngư cười hì hì Hai cánh tay vươn lên ôm cổ Long Minh cả người ghé lên lưng anh Sao em lại nhẹ hều như vậy Long Minh cảm nhận trọng lượng trên lưng mình Cao mày nói Vậy sau này em lại ăn nhiều hơn một chút là được Anh ba cảm thấy mình nhẹ sao Vậy thì mình phải ăn nhiều hơn nữa mới được dáng vẻ nghe lời của cô nhóc thật ngoan ngoãn Làm lòng Long Minh cảm thấy ngư ngứa Nén không được mà khen Ngoan quá ba trợ lý đi phía sau liếc mắt nhìn nhau, ăn ý giao lưu. Khi tiểu thư Trần Ngư ở biệt thự, ba bữa cơm, lại thêm bữa khuya rồi thêm đồ ăn vặt. Vậy mà còn muốn ăn nhiều hơn một chút. Ây, nói lời vô dụng làm gì? Sau này tăng thêm bữa trà chiều, đồ ăn vặt phải thêm gấp đôi. Hà Thất trực tiếp chỉ thị. Lầu mình cõng Trần Ngư đi được khoảng 500 mét, thì gặp Điền Phi lái xe đến tiếp ứng. Đi cùng Điền Phi còn có hai anh em nhà họ nghiêm. Hai người kia là... Lô Minh hỏi Là hai anh em đi ngang qua Khi chúng tôi nhận được tín hiệu chạy tới Hai anh em này là đang giúp mấy người phan phong xử lý vết thương Hà Thất nói Nhưng thân phận của bọn họ có điều khả nghi Chúng tôi vẫn chưa kịp kiểm tra Hai người họ chính là người đã dẫn cương thi tới đó Trần Ngư nhìn cơ hội tố cáo Long Minh nhìn đôi nam nữ phía đối diện đang vội vào chạy tới Ánh mắt lóe lên Em thực sự tìm được bạn của em rồi Khi nghiêm hân nhìn thấy lâu minh, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nghĩ thầm, cô nhóc này không phải nói là đi tìm cương thi sao? Sao lại đi tìm về được một soái ca thế này? Vậy, có thể trả la bàn cho chúng tôi không? Đã tìm được lâu minh, giữ la bàn cũng chẳng có ích gì. Trần Ngư đưa tay vào túi lực lọi, lấy la bàn đưa cho nghiêm hân. Không bị hỏng đấy chứ? Nghiêm hân nhìn la bàn trong tay hỏi. Hỏng hay chưa mà cô cũng không nhìn ra sao? Trần Ngư tức giận. Cô vẫn còn chưa quên hai người trước mắt này Là người làm hại cô và lông Minh bỗng nhiên lật xe Hai sát khí của anh bà bỗng nhiên bùng phát Làm mấy người văn phòng phải nhập viện đó Cô nghiêm thần lớn đến trường này Con chưa từng bị người nào đối xử như vậy Lập tự giận dỗi Vừa muốn lên tiếng lấy lại danh dự Thì bị anh trai cản lại thật là xin lỗi mọi người Vùng núi này có một con cương thi đạo hạnh 800 năm ẩn nấp Đêm qua tôi và em gái định tìm nó để tiêu diệt Lại không ngờ làm liên lụy đến mọi người Thật là có lỗi quá, chi phí thuốc men điều trị, hai anh em chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm, có việc gì cần chúng tôi giúp đỡ mọi người cứ nói ra, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Còn chi phí sửa chữa ô tô nữa nha anh ba? Trần Ngư nhỏ giọng nói vào tai lâu minh. Anh ba, ô tô đắt lắm đó, để họ chịu phí sửa chữa đi. Được, Chồng mắt lâu minh hiện lên nét cười, hà thất, cậu đi xử lý đi. Vốn là cảm giác của Lâu Minh với hai anh em nhà này cũng không tốt lắm, tuy là hai người này là vì bắt cương thi, thế nhưng tự dưng lại hại năm người bọn anh suýt nữa thì mất mạng, cho dù Lâu Minh có tốt tính đến đâu đi nữa. Thì cũng muốn nổi giận, nhưng chẳng biết tại sao, Trần Ngư chỉ vé tay anh nhẹ nhàng mà mấy câu, cũng đủ để tâm tình của anh trở nên khá hơn rất nhiều. Lâu Minh để anh em nhà họ nghiêm cho hạ thất xử lý, còn mình thì cõng Trần Ngư leo lên xe jeep do điểm ghi lái. Chân tiểu thư Trần Ngư bị sao thế ạ? Điển Phi thấy Trần Ngư luôn ở trên lưng lông mình từ nãy đến giờ thì lo lắng hỏi. Chân tôi bị tê. Trần Ngư đáp. Chân tê. Động tác khởi động xe của Điền Phi khựng lại, kiếm không được mà bắt đầu bổ não. Theo lời anh em nhà họ nghiêm nói, tiểu thư Trần Ngư lúc đi tìm tam thiếu. Trần cô còn tung tăng nhảy nhót lắm mà, Sau khi trở về lại đột nhiên bị tê chân. Đây là trong tình huống như thế nào mới tạo đường tình trạng này? Giờ còn tê hay không? lâm Minh nhíu mày hỏi Đã đỡ hơn nhiều rồi ạ Trần Ngư đáp Để anh giúp em massage nha khí huyết lưu thông cũng không bị tê nữa đâu Vâng ạ Trần Ngư đạp đạp hai cái chân cho giày rơi xuống Hai bàn chân nhỏ lập tức đặt lên đùi lâm Minh Về mặt lâm Minh dững lại Động tác linh hoạt như vậy mà bảo còn tê sao? Nhưng đối mặt với ánh mắt mong chờ của Trần Ngư lâm Minh yên lặng cúi đầu Nhẹ nhàng xoa bóp Tiền phi lái xe phía trước nội tâm bắt đầu thét lên trói tay A, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế? Trong khu tập thể quân đội nào đó của thành phố Bình Lâu Tân Thành đang ngồi trong phòng sách Chuẩn bị tài liệu cho buổi thị sát xí nghiệp vũ khí quân dụng chiều nay Lúc này một sĩ quan khoảng 50 tuổi đi tới vẻ mặt vội vàng nói Bộ trưởng, Tàn Thiếu xảy ra chuyện rồi Lâu mình bị làm sao? Động tác cầm mút của Lâu Tân Thành ngừng lại Xe của Tàn Thiếu gặp tai nạn trên đường đến địa điểm Sĩ quan nói Người có bị sao không Người nói là không có gì nghiêm trọng Nhưng cụ thể tình hình như thế nào Vẫn còn phải kiểm tra mới kết luận được Bây giờ Tam Thiếu còn đang ở bệnh viện quân khu Đi thôi Lâu Tân Thành đặt tài liệu xuống Cầm lấy ngón lên bàn Uy Nghiêm hùng dũng bước ra ngoài Khi Lâu Tân Thành đến khoa phóng xạ bệnh viện quân khu Lâu mình còn đang dỗ trần ngư Chụp CT não Em nằm lên trên Cho bác sĩ chụp CT não xem có tổn thương gì không lâm mình dỗ dành em không sao em khỏe rồi mà chỉ xương ở bên ngoài thôi trần ngư sống chết lắc đầu nói em không muốn đi vào đâu trong đó có vật gì kỳ quái lắm làm em không thoải mái chút nào cả bình thường khi vào khoa phóng xạ người ta đều có chút không thoải mái vốn hồ trần ngư là người có linh lực trên thân làm cho năng giác quan còn nhạy cảm hơn nhiều so với người thường em chụp một chút thôi mà không thì anh không yên làm được vậy vậy thì được trần ngư nghe lâm mình nói như vậy Do dự một chút rồi gật đầu. Lâu Minh thở dài một hơi, khuôn mặt căng cứng lúc này mới mỉm cười, đưa tay xa xa đầu Trần Ngư an ủi. Không có chuyện gì đâu, chỉ một chút là tốt hơn thôi. Trần Ngư mỉm cười với anh rồi ngoan ngoán nằm lên bàn chụp Đây là Lâu Minh sao? Từ khi nào thì nó lại thân mật với người khác như vậy chứ? Trong ký ức của Lâu Tần Thành, đứa con nhỏ này của ông... Sau khi biết sát khí trên người nó sẽ gây ảnh hưởng cho người khác, thì luôn cố hết sức giữ khoảng cách với mọi người. Cho dù là mấy người nhà, nó cũng đều tránh ở phía xa. Vậy mà bây giờ lại có thái độ thân mật như vậy với một cô gái. Cô gái kia là ai? Nó tân thành lên tiếng hỏi. Tôi vẫn chưa có tư liệu liên quan đến cô gái này, để tôi đi tìm hiểu. sĩ quan trung niên nói, đang định đi ra ngoài gọi điện cho Hà Thất, khi thấy Hà Thất dẫn mau đại sư từ bên ngoài đi vào. Chào thủ trưởng. Hà Tất nhìn thấy hai vị thủ trưởng thì thực hiện tư thế chào theo nghi thức quân đội. Bộ trưởng Lâu. Ma Đại Sư nhìn thấy Lâu Tân Thành thì gật đầu chào hỏi. Mao Đại Sư. Lâu Tân Thành nhẹ gật đầu sau đó nói. Vừa rồi tôi đã cho người phong tỏa cao ốc này, chút nữa làm phiền Ma Đại Sư làm sạch dưỡng tôi. Làm sạch cái gì? Đầu tiên Mao Đại Sư giữ người rồi rất nhanh định thận lại. Bộ trưởng Lâu vẫn chưa biết sát khí trong cơ thể Lâu Minh, đã được Trần Ngư phong ấn hoàn toàn. Đây là muốn ông làm sạch sát khí mà Lâm Minh đã phát ra trong tòa nhà này. Trần à, trần Tiểu Hữu đã bị Bộ trưởng Lâu nhìn thấy rồi sao? ma đại sư hơi lo lắng. Hà Thất, cô gái kia là ai? Sĩ quan trung niên hỏi thẳng Hà Thất. Cô ấy... Hà Thất biến sắc. Nguy rồi, chắc chắn không thể giấu Tiểu Thư Trần Ngư được nữa rồi. Lâu Tân Thành thấy Hà Thất không trả lời thì nghi ngờ nhướng mày. Cô bé là cháu gái của người bạn của tôi. Mò Đại Sư tiếp lời Cô bé mặc dù còn nhỏ nhưng tu vi huyền học khá giỏi Còn giỏi hơn mấy đồ đệ của tôi nữa Lần này Lâu Minh đến thành phố Bình Trong xưởng vũ khí quân dụng tôi đã bố trí trận pháp từ trước Trên đường sợ Lâu Minh xảy ra chuyện Cho nên mới mời Trần Ngư đi cùng để trợ giúp Cô bé tên là Trần Ngư Lâu Tân Thành hỏi Mô Đại Sư gật đầu Hình như Lâu Minh rất thích cô bé này Lâu Tân Thành như có điều suy nghĩ nói Đâu chỉ có thích không đâu Có thể là vì Trần Ngư có linh lực bảo vệ Nên đối với sát khí trên người Lâu Minh Có thể chống được khá lâu Do đó Lâu Minh mới thoải mái tiếp xúc Có thể là như vậy cho nên cậu ấy mới thân thiết với cô bé Bao đại sư giải thích Thoải mái tiếp xúc Lâu Tân Thành quay đầu nhìn phòng chụp CT Lớp này Trần Ngư mới chụp xong Lâu Minh đưa tay đỡ người từ trên bàn chụp xuống Hai người nhìn nhau cười vui vẻ Ánh mắt Lâu Tân Thành trầm xuống Lâu Minh à Lão Phu đã cố hết sức rồi Mã đại sư âm thầm thở dài. Ba? Lâu Minh quay người nhìn thấy ba mình đang đứng ngoài cửa sổ thì lập tức cứng đờ, cánh tay vị nhẹ tay Trần Ngư buông ra, cứng nhắc chắp tay sau lưng. Trần Ngư nghi ngờ quay lại nhìn theo. Đối với ánh mắt tìm tòi của Lâu Tần Thành, nở nụ cười ngốc ngốc. Ba của anh ba, vậy phải lễ phép mới được. Nghĩ như vậy Trần Ngư càng cười tươi tán hơn. Lâu Tần Thành thản nhiên gật nhẹ đầu. Ba của anh ba gật đầu chào Minh kia. Trần Ngư hưng phấn quay đầu, nhìn Long Minh, mới phát hiện Long Minh đã rời khỏi phòng từ lúc nào. Trần Ngư nhìn qua cửa sổ, thấy Long Minh đến bên cạnh ba mình, sau đó hai người quay đầu rời đi. Trần Ngư nghĩ hai người bận công chuyện nên cũng không để trong lòng, an tâm đi theo Hà thất về phòng bệnh, sau đó ăn cơm trưa, cơm tối, nhưng vẫn không thấy Lông Minh xuất hiện. Trần Ngư không nhịn được lấy điện thoại di động nhắn tin. Anh ba, anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở sưởng vũ khí. Anh ba... Anh đi làm việc rồi hả? Sao không chờ em đi cùng? Trong sở vũ khí không cho người ngoài vào Anh lại quên mất Em ở bệnh viện tĩnh dưỡng cho khỏe Chưa có báo cáo kiểm tra Anh nói hà thất đưa em về đế đâu Anh ba không về cùng với em hả? Việc của anh chưa biết đến khi nào mới xong Em về trước đi nha Vậy em ở đây chờ anh ba luôn đi Nếu sát khí của anh ba lại bùng phát Không có em ở đây thì phải làm sao? Không đâu Sau này sẽ không bùng phát nữa đâu Lòng mình nâng tay trái lên, trên đó có nút ngọc phong ấn sát khí trong người anh. Bởi vì biết Trần Ngư có thể giúp anh phong ấn sát khí khi bùng phát, cho nên mấy lần anh mới tùy ý gửi nút ngọc ra, cũng bởi vì có Trần Ngư bên cạnh, mà anh mới muốn ra ngoài dạo phố, ra ngoài ăn cơm, thậm chí còn leo trường thành nữa. Anh bắt đầu từ từ mong chờ một cuộc sống của người bình thường, nên những yêu cầu với chính bản thân mình, anh cũng từ từ buông lòng. Nhưng cuộc nói chuyện lúc sáng với bà đã gõ cho anh một hồi chuông cảnh tình. Nghe nào đại sư nói, cô bé Trần Ngư kia cũng là thiên sư phải không? Lâu Tân Thành hỏi Lâu Minh. Vâng, về mặt Lâu Minh căng cứng. Nghe nói cô bé đó có thể đề kháng được với sát khí của con. Cô ấy chỉ mạnh hơn so với người thường một chút mà thôi, thời gian dài cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lâu Minh giải thích. Thì ra là thế. Ánh mắt Lâu Tân Thành lóe lên sự tiếc nuối. Thật là đáng tiếc khó có khi thấy con thích một người như vậy. Tìm lòng mình đập lỡ một nhịp, bàn tay để xuôi bên người nắm chặt lại. Cô ấy vì con cho nên mới gặp tai nạn xe, vậy nên có mới quan tâm một chút. Ừm, được rồi. Lô Tôn Thành vừa suy nghĩ vừa gật đầu. Lòng mình không biết lời giải thích của mình có xóa tan điều lo nghĩ của ba mình không, nhưng Trần như đã bị bại lộ dưới tầm mắt của ông rồi. Vậy thì anh không thể thường xuyên tiếp xúc với cô nữa. Mà không biết Lông Minh đang có ý định chạy trốn mình. Trần Ngư nằm trong phòng bệnh nhàm chán lên group chat nhóm bạn cùng phòng ký túc xá. Hình như tớ thích một người rồi á. Trường Mộc Đoàn, quát. Phương Phỉ Phỉ, Thi Thi, cậu yêu đương rồi sao? Hẳn dù, anh ấy có đẹp trai không? Có ảnh chụp không? Trần Ngư, không cho các cậu xem. Làm bán chung phòng với cậu, bọn tớ có trách nhiệm kiểm tra bạn trai của cậu, xem cậu có phải bị dụ dỗ hay không? Không đúng à, Thi Thi sao bỗng nhiên cậu lại thông suốt như thế? có cùng thắc mắt đây, Thi Thi, sao cậu lại nhận ra là mình thích người ta? ừm, đớ vừa hôn anh ấy, hôn xong rồi còn muốn hôn nữa, hôn trộm đến mấy lần luôn đấy. hả? ra là cậu chủ động theo đuổi người ta, nữ liều Manh trong nháy mắt, tôi cảm thấy rất là đau tim. ảnh chụp ảnh chụp ảnh chụp, không cho, đồ keo kiệt, không cho thì thôi nhưng so với tẩn giật thì ai đẹp trai hơn? đương nhiên là người tớ thích đẹp trai hơn rồi. cái này là người yêu trong mắt hóa tây thi, không tính. chúng tớ vẫn chưa phải là người yêu nữa. khoẻ ân ái còn không cho xem ảnh chụp, kéo đen. đồng ý, đồng ý. tớ còn muốn hỏi các cậu tớ phải thổ lộ như thế nào bây giờ đây này. trần ngư đợi lúc lâu thấy không có tin nhắn trả lời, thì biết mấy bạn đã kéo đen mình. trần ngư không quan tâm nhún nhún vai. Dù sao thì ngày mai các cậu ấy lại sẽ khôi phục danh sách bà tốt này ấy mà. Với lại, anh ba còn đang ở xưởng vũ khí mấy ngày nữa. Nhân dịp này cô phải suy nghĩ, nói với anh ba chuyện cô hôn, rồi lại muốn hôn anh cho anh kiểu gì đây? Trần Ngư tắt WeChat, rồi mở phần mềm kêu kêu, Nhìn hình đại diện màu xám, quyết đoán, click vào. Ông nội, con để ý một người. Tác giả có lời muốn nói. Ông Ngô đánh xong trò chơi nhìn thấy tin nhắn của tây thi thì lập tức kích động, vô cùng vui vẻ gọi nhân viên quán nét. Hôm nay ông mời mọi người ở đây uống coca. Nhân viên quán nét, ông nội, hôm nay có chuyện gì mà vui vẻ như vậy ạ Cháu gái của ông để ý đàn ông. Ơ, ông không sợ cài trắng nhà ông bị heo ủi mất rồi sao? Ông là quan tâm thằng nhóc đó là cài trắng nhà ai làm gì? Dù sao thì heo nhà ông, đen thôi mặt mặt, xuất chiến đấu vô cùng mạnh mẽ.